Toàn năng tu luyện trí tôn trương 172 đều là huyên đệ của ta Khương Tiểu Bạch. Thật là ngươi làm đám đồng đội heo. Mặc dù bọn hắn không phải rất quan tâm Khương Tiểu Bạch sinh tử. Nhưng bọn hắn làm sao cũng là người cùng Khương Tiểu Bạch đợi qua thời gian rất lâu. Dưới tình huống như vậy. Bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra được thật giả tới. Giả mạo mà nói. Vậy nói rõ người này đã đến dí giả loạn chân trình độ. U Vinh Quy Quy Mơ Chính là bản công tử Các ngươi vừa mới nói sự tình đều là giả Trên thực tế Bản công tử thật thật là vô tội á Ngươi có biết hay không Ta gặp được an na nha đầu này Thật sự là có thể khổ tám đời Ta hoài nghi Ta hiếp trước Không phải trước vài đời Đều giết cả nhà của nàng sau đó hiện tại ta là tới chuộc tội khương tiểu bạch tức giận nói ra nói khương tiểu bạch lôi kéo mấy cái đồng đội heo ngồi xuống một bộ muốn nhàn thoại việc nhà dáng vẻ mọi người thấy màn này thời điểm luôn cảm thấy rất xuất diễn a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta đây là muốn chuẩn bị nhìn người khác trò chuyện việc nhà sao ngươi phải hiểu rõ tình huống a ngươi bây giờ là thân phận gì a ngươi là quốc gia này người phản quốc, đưa ngươi cầm xuống đằng sau, liền có thể đạt được treo giải thưởng hoa hồng. ngươi treo giải thưởng cũng không ít, khoảng chừng ngàn vạn tinh lực. chờ chút, người phản quốc, cùng người phản quốc cùng một chỗ là tội gì đâu, tối thiểu nhất cũng là một cái thông đồng với địch đi. moa, thương tiểu mạch, ngươi đây là muốn hại ta mấy đồng đội heo kia là lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn cũng không muốn cùng Khương Tiểu Bạch như thế thân cận Đây chính là tại trước mặt mọi người Nói chuyện cùng hắn quá nhiều đều sẽ chọc tới phiền phức Các ngươi làm sao vậy? Chúng ta lúc trước cùng một chỗ ăn uống cá cược chơi gái Không phải nói sẽ là cả đời bằng hữu À Nguyên lai like các ngươi là sợ hãi cùng ta người phản quốc này cùng một chỗ à Tại trường hợp công khai các ngươi cần bo bo giữ mình Yên tâm. Ta sẽ phối hợp các ngươi. chúng ta tự mình lại nói. Khương Tiểu Bạch một bộ ta hiểu được dáng vẻ cùng đối phương đánh lấy ánh mắt. Ai cùng ngươi nói riêng một chút. Ngươi có thể hay không đừng dạng này hại chúng ta. Ngươi phản quốc trước đó. chúng ta liền không lại liên hệ. Đám đồng đội heo kia lập tức khóc. Tốt à. Các ngươi đều như vậy nói. Vậy ta cũng chỉ có thể mất đi các ngươi những người bạn này. người như ta quả nhiên là không có bằng hữu a khương tiểu bạch có chút cảm thán nói tạ ơn ăn không giết những đồng đội heo kia lập tức quỳ ta nhưng là muốn nói cho các ngươi biết tiềm lực của ta là rất lớn tương lai các ngươi có thể không cần hối hận lúc đầu về sau các ngươi chỉ cần nói là bằng hữu của ta liền có thể tại thiên hạ hoành hành các ngươi xác định không cần cơ hội này khương tiểu bạch hỏi Không được những đồng đội heo kia là lập tức nói ra Thầm nghĩ trong lòng Ngươi còn biết xấu hổ hay không Vô sỉ như vậy lời nói cũng nói đi ra vậy Các ngươi còn không mau một chút đi Muốn lưu lại cùng ta cùng nhau ăn cơm Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói ra Tốt chúng ta đi mấy đồng đội heo kia lập tức rời đi Trước khi đi đương nhiên cũng đem giấy tờ cho kết Ở đây có thể lưu lại đều là huyên đệ của ta Khương Tiểu Bạch đối với đám người chắp tay nói Mà tại hắn một câu như vậy phía dưới Cái này tổ phong lâu khách nhân liền phát bị điên chạy Bên ngoài không biết Còn tưởng rằng bên trong có cái gì đại sự phát sinh Có phải hay không lại có hung áp chi đồ ở bên trong tàn phá bừa bãi Mà cùng lúc đó Bên ngoài lại có một đội thành vệ quân tới Xem xét chính là đại sự Tất cả mọi người đều không cho ra cái cửa này thành vệ quân tại tới thời điểm nhìn thấy trong tù phong lâu đi ra nhiều như vậy liền lập tức hạ lệnh bọn hắn cũng không muốn mục tiêu xen lẫn trong bên trong ngươi có biết hay không ta là ai cầm xuống ô ô có người ở thời điểm này nhảy ra muốn hiện ra đặc quyền kết quả bị thành vệ quân bắt lại điều này cũng làm cho người minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng còn có. Vô luận đang ở tình huống nào Chắc chắn sẽ có ngỡ ngẩn Rất nhanh Thứ tự bị ổn định lại Những người còn không có đi ra kia Cũng trở về đến vị trí cũ Đương nhiên Có ít người từ đầu đến giờ Cũng không có đồng qua Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình là không có vấn đề Là không cần chạy Trong đó tự nhiên Ba quát cái kia khu thất công tử Hắn nhưng là khu gia thiếu gia Hắn có thể giải thích rõ ràng chuyện này Lại nói Hắn hiện tại nếu là đi Không phải để cho người ta cảm thấy hắn đang sợ Khương Tiểu Bạch Sao vừa mới hắn đối với Khương Tiểu Bạch Loại sợ hãi kia là theo bản năng phản ứng Lúc kia bị đánh sợ Mà bây giờ Nội tâm của hắn không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên Đã có mấy dũng khí Đồng thời còn muốn chứng minh chính mình nhất là hắn nhìn thấy lần này trong thành vệ quân tới, còn có người hắn quen biết, làm thành vệ quân cũng không phải các thiếu niên có thể đối phó, coi như hắn là một thiên tài, hắn cũng muốn quỳ. huống chi còn như thế nhiều người. Thế là, hắn đứng dậy, đối với Khương Tiểu Bạch chính là một cách nhất dương chỉ. Khương Tiểu Bạch, ngươi thật ngu, ngươi trở về thì trở về, lại còn dám lộ diện Hiện tại ta nhìn ngươi còn dám hay không ở chỗ này phách lối a? Ngươi muốn làm gì tại hắn nói mới vừa vặn nói xong. Khương Tiểu Bạch liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là loại đột nhiên xuất hiện kia. Hắn căn bản không có phát giác. Nếu như hắn có một chút bắn tỉa cảm giác mà nói. Hắn cũng sớm đã thối lui đến phía sau đi. Mà lúc này. Hắn muốn thối lui thời điểm. Đã tới đã không kịp. Khương Tiểu Bạch giờ phút này vừa vặn nắm lấy hắn nhất dương chỉ. Khương Tiểu Bạch. Ngươi còn dám hành hung mau buông tay trong thành vệ quân người quen. Cũng chính là lần này thành vệ quân Tiểu Đô Thống. Đối với Khương Tiểu Bạch là lạnh lùng nói. Cát một tiếng thanh thúy thanh âm. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm giác thật không tốt. Không hẹn mà cùng thu hồi bàn tay của mình. Đặt ở sau lưng. A khu thất công tử phát ra tiếng kêu thảm. Không có ý tứ. Vừa mới ngươi nói cái gì Khương Tiểu Bạch giống như muốn đem lỗ tai lại gần sáng vẻ. Một bộ ta vừa mới không có nghe được ngươi nói cái gì. Ngươi có thể nói lại lần nữa ý tứ. Tiểu đô thống kia sắc mặt trở nên cực đen cực đen. Đây cũng quá không nể mặt chính mình. Tiểu tử. Ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Ngươi tốt nhất đừng buông ra khu thất công tử. Không phải vậy ta. Chờ chút. Hắn buông ra rồi lúc này. Khương Tiểu Bạch trực tiếp đem cái kia khu thất công tử đẩy ra. Vép bỏ hắn tranh cãi chính mình. Ngươi có phải hay không ngốc. Hiện tại có con tin nơi tay mà nói. Ngươi mới có thể đánh bạc nói với chúng ta. Hiện tại. Ngươi không có. Khương Tiểu Bạch. Hiện tại ta lấy tội phản quốc bắt ngươi. Hy vọng ngươi không cần làm giấy rua vô vị Vậy sẽ để cho chính ngươi gia tăng thống khổ Mang đến tử vong Tiểu đô thống rất là phía chính phủ nói Mà đối với người phản quốc Có thể mắt cũng có thể giết Tốt nhất là mắt Dạng này công lao càng lớn một chút Bởi vì vương thượng đều hy vọng công thẩm người phản quốc Các ngươi hay là trở về đi Coi như chưa từng gặp qua ta Dù sao ta cũng không phải các ngươi vương thượng trọng điểm Ta là vô tội Ta tới đây Là muốn cùng mọi người nói rõ ràng Ta cùng Bạch Lục Vương là không có quan hệ Các ngươi không tìm đến ta phiền phức Mọi người vẫn là có thể làm bằng hữu Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Ăn dưa quần chúng nghe lời này Cảm giác đó là tương đương kỳ quái Ngươi đây là coi người khác là đầu ngốc sao hơn nữa còn là như vậy rõ ràng. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 173 hắn đã lên trời ngươi cho chúng ta đều là ngốc đó a Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. vậy không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh người tới bắt lấy hắn tiểu đô thống phất phất tay mấy đạo nhân ảnh liền vọt ra ngoài cái này ngươi liền nên biết cái gì gọi là tiểu đô thống cũng còn không nghĩ tốt nên nói như thế nào thời điểm để hắn có chút trợn mắt hút mồm sự tình phát sinh mấy đạo nhân kia tại thoát ra ngoài đằng sau rất nhanh liền bay ngược trở về Muốn so bọn hắn đi tốc độ phải nhanh rất nhiều Mà thủ hạ người đi tiếp người thời điểm Nhưng không có ổn định thân hình Bị đụng ngã trái ngã phải Chàng diện hết sức khó coi Để hắn cảm thấy mười phần khó xử Vừa mới chuyện gì xảy ra chuyện này tiểu đô thống rất muốn biết Mà người ở chỗ này cũng giống như vậy rất muốn biết Bọn hắn cơ hồ đều không có thấy rõ ràng khương tiểu bạch là thế nào đồng thủ Chí ít mấy đạo nhân ảnh chạy tới muốn áp chế hắn thời điểm Trong nháy mắt liền bay ngược trở về Có phải hay không cảm thấy không biết chuyện gì xảy ra lúc này Khương Tiểu Bạch mở miệng Hắn khiến người ta cảm thấy rất là quái gì Mặc dù chúng ta là muốn biết cái này chuyện gì xảy ra Nhưng giống như do ngươi tới nói mà nói Vậy liền trở nên có chút kỳ quái Chỉ bất quá Ở đây ngoại trừ thương tiểu bạc người trong cuộc này Tựa hồ cũng không có người biểu thị tự mình biết Nếu như biết Giờ phút này cũng đã đi ra nói chuyện ngươi dùng thứ gì tiểu đô thống hỏi Trực tiếp đem đối tượng hoài nghi đặt ở đối phương mang theo vũ khí bí mật Nhất định là đối phương dùng cái này Mới có xảy ra chuyện như vậy Ta không có dùng cái gì Ta chỉ là dùng ta nội lực thâm hậu Đem bọn hắn cho chấn thương mà thôi Khương tiểu bạc khẽ cười nói Dựa vào Ngươi lừa gạt ai vậy Đáp án này Không có người tin tưởng a? Đã ngươi mạnh như vậy mà nói Vậy ta liền toàn lực xuất thủ Nếu như đến lúc đó ngươi bị ta đánh chết mà nói Vậy ngươi cũng chớ có trách ta Tiểu đô thống lạnh lùng nói Quả thực là không biết sống chết Lại còn dám ở trước mặt ta phách lối Nói như vậy Ta đánh chết ngươi, ngươi cũng không thể trách ta rồi Khương Tiểu Bạch hỏi Tự nhiên Tiểu Đô Thống cười lạnh nói, ngươi muốn đánh chết ta, khả năng sao? Được rồi Con người của ta hay là một cái người yêu thích hòa bình Bình thường đều là ăn chay Không muốn sát sinh Ta liền đem ngươi đánh cái nửa chết nửa sống là được rồi Khương Tiểu Bạch hơi có chút do dự, rất là thống khổ làm ra quyết định này Hắn đây là đang nhục nhã ta sao nhất định là đơn giản muốn chết Để cho ngươi hiến thức một chút ra lời hại tiểu đô thống tế ra trường thương của hắn Ngay cả tinh linh đều không có tế ra liền chuẩn bị dùng phổ thông chiêu thức Phổ thông công kích Đem khương tiểu bạch giải quyết Lúc này tại khu thất công tử trong lòng có một loại cảm giác mười phần quái dị Vì cái gì ta cảm thấy Màn này giống như trước kia đang nhìn đến xem qua Vì cái gì ta sẽ còn cảm thấy Chờ chút thanh trường thương này sẽ bị Khương Tiểu Bạch bắt lại Ngươi nhìn ngươi nhìn Ta nói không sai chứ Bị bắt lại lúc này Khương Tiểu Bạch lấy tay trực tiếp bắt lấy đầu thương Sau đó trường thương này liền nửa bước khó đi Ngươi Tiểu Đô Thống giờ phút này là trợn to mắt nhìn Khương Tiểu Bạch Tuột tay Khương Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng Trên tay phát ra tinh lực bay thẳng hướng Tiểu Đô Thống tay Sau đó tiểu đô thống liền rời tay, đem hắn chính mình tinh hóa vũ khí cho buông lỏng ra, trở thành trong tay người khác vũ khí. Lúc này, hắn càng là ngốc trệ, có thể tại trên người khác tinh hóa vũ khí truyền thâu tinh lực. Vậy đang nói rõ người này tinh lực phải mạnh hơn đối thủ quá nhiều. Tinh hóa vũ khí bản thân sẽ chống cử người khác tinh lực. Đây cũng là tinh hóa vũ khí một cách đặc tính lớn. Ngăn cách người khác tinh lực công kích, Đồng thời lại có thể truyền tinh lực của mình công kích. Khương Tiểu Bạch vừa mới mặc dù cũng coi là ở bên ngoài truyền tinh lực Nhưng đây cũng là tinh hóa vũ khí cự tuyệt phạm vi Cái này đã xâm lẫn tinh hóa vũ khí Chỉ nói là trình độ còn không tính là quá lớn Độ khó không tính là quá cao Chỉ bất quá Như thế nào đi nữa cũng nói một việc Đó chính là Khương Tiểu Bạc thực lực so với hắn mạnh hơn. Không phải vậy không có khả năng đè ép được. Ta vừa mới lại còn nói muốn đánh chết hắn. Lúc này, ta không bị hắn đánh chết liền đã không tệ. Chờ chút, ta nhớ được vừa mới hắn giống như nói sẽ đánh ta thành gần chết. À, không được Tiểu Đô Thống đột nhiên nhớ tới cái này. Hắn là lập tức muốn lui lại. Nhưng đã chậm. Khương tiểu bạch một tay trực tiếp đổ nắm lấy trường thương Coi như là cây gậy Từ bên trên hướng phía dưới đập nện tiểu đô thống Chiêu thức rất đơn giản Cảm giác chính là người bình thường dùng cây gậy đại nhân một dạng Chính là phương diện tốc độ hơi nhanh hơn một chút Lúc kia Mọi người chỉ thấy vô số côn ảnh đập nện lấy tiểu đô thống Trực tiếp đem tiểu đô thống đập nện thành đầu heo xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy cảm giác a tất cả mọi người lúc này đều ngốc trệ Tiểu đô thống này làm sao cũng là một cách vương đô thành vệ quân tiểu đô thống Có thể đi vào vương đô thành vệ quân cách đội ngũ này Coi như chỉ là một tên lính quèn Cũng là thân thủ bất phàm Tối thiểu nhất cũng muốn tài kinh ấy trở lên Mà xem như 500 người thủ lĩnh tiểu đô thống đó cũng là muốn tinh ấy tám chín cấp mới có thể. mà tiểu đô thống này không tính quá mạnh. nhưng tinh ấy cấp tám là khẳng định. đồng tiến độ đầu cũng là nhanh đầy cái chủng loại kia. thương tiểu bạc vậy mà treo lên đánh tinh ấy cấp tám nói đùa cái gì a. lúc trước hắn không phải một cái tinh ấy cấp một sao mới đi qua thời gian mấy tháng a. Là hắn có thể treo lên đánh tinh ấy cấp 8 ngươi tại sao không nói hắn đã lên trời trong lúc này nhất định có cái gì là chúng ta không biết. Chúng ta tuyệt không tin tưởng. Thực lực của hắn có thể dạng này bay lên ngươi lại dám đánh lão đại của chúng ta một cách thành vệ quân căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Xuống một khắc. Hắn liền bị Khương Tiểu Bạch dùng ném trở về trường thương cho đánh bay. May mắn. Khương Tiểu Bạch cũng không có dùng thương đầu. Cũng không có vận hành bén nhọn tinh lực Đánh thì thế nào đâu mà lúc này Khương Tiểu Bạch rất bình tĩnh mà hỏi thăm Moa nó Các huyên để cùng tiến lên chúng ta nhiều người Hắn bất quá là một người thế là Thành vệ quân cùng nhau tiến lên Giờ này khắc này Mọi người đối với Khương Tiểu Bạch tính ra cũng không phải là rất cao Bởi vậy bọn hắn cảm thấy tại hợp lý phía dưới Vẫn còn có cơ hội Tiếp lấy, tù phong lâu bên ngoài, vây quanh ăn dưa quần chúng chính mong mỏi cùng trông mong. Mà vừa lúc này, bọn hắn nhìn thấy cửa sổ đột nhiên từng cách vỡ vụn. Đồng thời từ bên trong bay ra từng đạo đạo nhân ảnh. Định thần nhìn lại, vậy mà phát hiện từng đạo bóng người kia đều là thành vệ quân. Đồng thời, bọn hắn đều là bị người đánh bay ra tới. À! Bên trong chuyện gì xảy ra có phải hay không thành vệ quân cùng một đám tội phạm nổi xung đột ngươi không được chạy Ngươi có bản lính ở chỗ này chờ Chúng ta đi gọi người tiếp theo Bọn hắn liền thấy Mấy cái thủ thương thành vệ quân Nâng tiểu đô thống bị đánh tàn này đi ra Lúc đi ra Bọn hắn còn đối với người ở bên trong hô hào Nhìn Thành vệ quân là toàn quân bị diệt Chờ chút Bọn hắn vừa mới gọi ngươi không được chạy Dùng chính là ngươi Mà không phải các ngươi Đó chính là nói Người bên trong này là một người Một người liền đem bọn hắn đánh cho thảm như vậy bên trong vị kia khẳng định là một cao thủ lúc này Người ở bên trong nếu so với phía ngoài người càng thêm rung động Bởi vì bọn hắn biết người này đem thành vệ quân toàn bộ đánh ngã người là ai Bọn hắn không nghĩ tới lúc trước Việt gia phế vật vướng víu kia. Hiện tại đã phát triển đến trình độ này. Hiện tại liền xem như Việt gia đều ép không được hắn. Tối đa cũng chính là cùng hắn bình khởi bình tỏa. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 174 cứu sống nàng chút lòng thành đi vệ sinh chút khương tiểu bạch vỗ vỗ tay. Sau đó liền đi đi nhà xí Lần này cũng không khả năng gặp lại vị kia ra thích tại nhà vệ sinh trùng sinh giang tả sinh đi. Đi tiểu rầm rầm bồn cầu tự hoại thanh âm tiếng mở cửa một vị nhân huyên ôm bụng. Tựa hồ rất khó chịu bộ dáng Tắm một cái tay. Nhìn một chút đang nhường Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạch thì là ngơ ngác nhìn vị nhân huyên này. Kém một chút liền muốn nước Tiểu đến trên quần. Tiểu Bạch. Vừa mới bên ngoài chuyện gì xảy ra nhân huyên kia là bởi vì bụng nguyên nhân. Đầu ấp cũng không có bao nhiêu huyết dịch vận hành. Không nghĩ tới một chút mấu chốt sự tình. Khương Tiểu Bạch trong trầm mặt. Ta đi Tiểu Bạch, ngươi làm sao còn dám trở về, ngay cả bộ dáng đều không thay đổi một chút. Lúc này, vị nhân huyên này rốt cuộc kịp phản ứng, cách này Khương Tiểu Bạch là không nên xuất hiện ở nơi này. Ta đi. Giang tả sinh. Vì cái gì mỗi lần ta đều có thể trong này gặp được ngươi. Ta và ngươi chẳng lẽ cứ như vậy có duyên phần sao Khương Tiểu Bạch cũng là một tiếng ta đi. Trước mắt vị nhân huyên này chính là cái kia Giang tả sinh. Ha hạ. Đích thật là có duyên phận. Bất quá. Ngươi làm sao còn dám xuất hiện trong này a? Ngươi liền không sợ chết sao Giang tạ sinh biểu hiện cười cười xấu hổ. Sau đó liền là Khương Tiểu Bạch lo lắng. Sợ a? Khương Tiểu Bạch trả lời. Vậy tại sao còn muốn trở về. Ngươi cũng đã chạy trốn. Vì cái gì còn muốn trở về à. An na nàng là vì Bạch Lộc Vương. Ngươi chẳng lẽ là vì phụ thân ngươi sao không đến mức A Vương thượng cũng không có chuẩn bị muốn bắt phụ thân ngươi làm văn chương A Ngươi thì thật chính là bổ sung Giang tạ sinh hơi nghi hoặc một chút nói Đúng vậy ta chính là bổ sung bị cuốn vào trong đó người đáng thương cho nên ta tới cũng đừng gấp Khương nói Làm sao không sao Ngươi không ở nơi này mà nói Vương thượng có thể coi như bắt không được ngươi đem chuyện nào kéo đi qua. Nhưng ngươi trong này mà nói, bọn hắn nhất định phải đưa ngươi bắt lại công thẩm. Không phải vậy, vương quyền của bọn hắn liền sẽ dao động. Giang tạ Sinh có chút nóng nảy nói: A, nghiêm trọng như vậy a? Khương Tiểu Bạch tựa hồ không biết, cũng không có nghĩ tới bộ dáng. Ngươi, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi không phải là đến muốn cứu Anna A Giang tạ sinh cảm thấy Khương Tiểu Bạch khẳng định biết Suy đoán Khương Tiểu Bạch lý do đến Lúc này luôn không khả năng nói muốn phụ thân rồi Trở về nhìn phụ thân Làm nhi tử cái quần thể này Làm sao lại ở thời điểm này muốn phụ thân Đồng thời biết rõ phụ thân không có vấn đề Còn có mẹ kế chiếu cố Vậy thì càng sẽ không đóng tâm phụ thân thế nào Không sai. Nhi tử đều là như thế một đám không có lương tâm. Có thể tại có việc thời điểm xuất hiện cũng không tệ rồi. Không có chuyện. Bọn hắn là có bao xa liền lăn bao xa. Trừ phi là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà vì nữ nhân liền không giống với lúc trước. Coi như nữ nhân này chỉ là một cái tiểu nữ hài. Cũng so lão ba trọng yếu. Không. Sai. Nói là. Tốt à. Cái này không cần đi giải thích. Không cần. Tin tưởng các lão ba cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng đã từng là các con. Đồng thời làm các lão ba góc độ. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy các con làm như vậy làm sao có thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao ta chỉ là bởi vì cảm thấy. Anna nàng một cái tiểu nữ hài cũng dám trở về. Ta sao có thể so với nàng nhát gan. Ta muốn để người khác đều biết. Ta là dám trở về. Đồng thời. Còn dám dạng này quang minh chính đại trở về. Khương nói. Tốt à. Coi như là ta tin giang tạ sinh nói ra. Vậy ngươi có muốn hay không phải biết an na tin tức muốn a, Ta liền thuận tiện nhìn xem. Có hay không năng lực đi cứu nàng. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tại có thể cứu thời điểm cứu một chút. Khương nói. Tốt tốt ta biết. Nàng bây giờ bị nhốt tại trong thiên lao. Giang tả sinh nói ra. Minh Bạch ta đi cướp ngục Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị đi. Giang tả sinh ở lại một hồi. Sau đó lập tức đem Khương Tiểu Bạch kéo lại. Đừng nói giỡn. Cướp ngục. Ngươi có biết hay không trong thiên lao đang đóng đều là người không tầm thường. Có cao thủ nhìn xem. Đồng thời cơ quan trùng điệp. Tốt a. cơ quan đối với ngươi mà nói chút lòng thành. Nhưng cao thủ đâu? Cũng là chút lòng thành, ta hiện tại cũng là cao thủ." Khương nói, liền ngươi, thôi được rồi. Người ta Tỏa Chấn Thiên Lao chính là một cái tinh soái cao thủ, địa vị của hắn là rất cao. Chỉ so với Đại Nguyên soái kém một chút. Ngươi có tinh soái cảnh giới sao không có?" Khương nói, "Đó chẳng phải ghép. Ngươi tài giỏi qua hắn sao coi như thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm Trong thiên lao còn có rất nhiều cao thủ Cũng có thể đưa ngươi một chiêu giải quyết Giang tạ sinh nói ra Xem ra ta cần một vòng toàn kế hoạch Chờ lấy Cho ta muốn mấy ngày Đến lúc đó Ta sẽ đem toàn bộ thiên lao nổ văng lên trời đi Ăn Ta đi lấy phi hỏa lưu tinh đến Nổ chết bọn hắn đám chó săn này. Khương Tiểu Bạch có chút hưng phấn mà nói ra. Giống như thật muốn đi làm như vậy giống như. Moa, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Ngươi đem thiên lao nổ bay. Anna không phải cũng bị tạc bay. Giang tạ sinh lại là lôi kéo Khương nói. Không có việc gì. Nàng hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Nhiều nhất nửa chết nửa sống. Hiện tại y thuật của ta đã rất cao cấp. Cứu sống nàng chút lòng thành Nếu như bị tạc tàn phế Ta cho nàng làm cơ quan tay chân giả Khương nói Giang tạ sinh bó tay rồi Hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình đối với Khương tiểu bạc cách nhìn Mà đồng thời Hắn cảm giác đối phương nghe giống như là đang nói đùa Vì cái gì chính mình cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ làm đi ra ngươi hay là suy nghĩ lại một chút đi Muốn một vòng toàn một điểm Bất quá tốt nhất nhanh một chút Anna lập tức liền phải tiếp nhận công thẩm Ngay tại năm ngày sau đó tông thẩm kết quả tin tưởng không cần đoán đều biết Nàng khẳng định sẽ bị đương chúng cho xử tử Giang tả sinh nói ra Trong lời nói rất là tiếc hận Đối với hắn mà nói Anna mới chỉ là một đứa bé Lại muốn tiếp nhận vận mệnh như vậy Ta biết Đây là vì dẫn xuất Bạch Lộc Vương Không nghĩ tới bọn hắn biết dùng một chiêu này Đây là nói cho Bạch Lộc Vương Ngươi không tới Con gái của ngươi nhất định phải chết Tới Còn có cơ hội Khương Tiểu Bạch có chút nhức đầu nói ra u Vinh quy quy Mơ Đây cũng là buộc bọn họ chính mình Nếu như Bạch Lộc Vương không đến Bọn hắn liền rốt cuộc không có đối phó bạch Lộc vương thẻ đánh bạc. Bọn hắn nhất định phải tiếp nhận công thầm kết quả. Đến lúc đó muốn không giết cũng không được. Giang tạ sinh thở dài. Đúng vậy a. Nếu như nói chỉ là để người ta biết Anna tại trong tay của bọn hắn. Liền xem như thông chi bạch Lộc vương. Nói sẽ giết Anna. Bạch Lộc vương cũng sẽ không tin tưởng. Mà trực tiếp dùng công thầm phương thức. Đó chính là đem quyết định này đặt ở trên công thẩm. Kết quả kia liền xem như bọn hắn muốn đổi ý đều đổi ý không được. Đây là ép lên tuyệt lộ cảm giác. Ta đã biết, ta hiện tại đi, ngươi trở về tiếp tục đi. Khương nói đồng thời cũng quay người đi hướng bên ngoài. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 175 hắn thật trở về ta trở về tiếp tục ngươi đang nói cái gì Ngươi bây giờ muốn đi đâu giang tạ sinh hỏi Ngươi trở về tiếp tục kéo một lần Không nên cùng ta đi ra Bên ngoài có rất nhiều người nhìn chằm chằm Ngươi cũng đừng có lại bị ta liên lụy đi vào Ta còn hy vọng ngươi có thể một mực giúp ta kiếm tiền Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Giang tạ sinh giờ phút này rất muốn nói mình không sợ. Nhưng hắn biết mình không nên cuốn vào trong đó. Là chuyện vô bổ không nói. Còn chỉ có chỗ xấu. Loại sự tình nhiệt huyết này. Không thích hợp hắn loại người làm ăn này. Mà giống như Khương Tiểu Bạch nói tới. Hắn còn muốn giúp Khương Tiểu Bạch kiếm tiền. Đây chính là một loại hỗ trợ. Làm tốt chính mình sự tình. Muốn so mù hỗ trợ trọng yếu rất nhiều. Thế là. Hắn trong nhà cầu ở lại một hồi. Sau đó mới đi ra khỏi đến. Đi hướng phòng của mình. Dọc theo đường nhìn thấy từng cái người đều đứng ở bên ngoài thảo luận Khương Tiểu Bạch. Từ đó hắn cũng được biết Khương Tiểu Bạch đã rời đi tổ phong lâu. Càng là biết Khương Tiểu Bạch vừa mới đều ở nơi này làm cái gì. Thật là lợi hại. vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy thực lực loại tốc độ này liền xem như việt sơ tỉnh cũng không có đi việt gia thật sự là nhìn sai rồi một cách bảo bối như vậy lại bị vứt bỏ trong góc mà bây giờ cũng đã không thuộc về mình việt gia phụ thân đại nhân phụ thân đại nhân không xong không xong việt nhân kiệt chạy vào việt gia nhị lão ra trong thư phòng Một đường từ bên ngoài dạng này hô to tiến đến. Đang chạy lấy đường thời điểm. Hắn còn có chút những loàng troảng. Một chút cũng không có tinh võ giả dáng vẻ. phảng phất bị thứ gì hù dọa một dạng. Làm sao vậy, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì nhỉ lão gia bình tĩnh nói. Khương Tiểu Bạch, Khương Tiểu Bạch. việt nhân việt ập A ập ốn nói chính là không có đem đến tiếp sau lời nói nói ra. Khương tiểu bạch thế nào hắn hiện tại hẳn là tại thiên tứ quốc. Ngươi cũng không phải không biết. Làm gì dáng vẻ như thế. Hắn tổng sẽ không trở về đi. Nhị lão gia yêu nguyên vẫn là bình tĩnh như vậy. Đúng, đúng. Đúng thế. Việc nhân diệt một hơi này còn không có chậm tới. Là cái gì cũng không thể thật trở về. Hắn có lá gan này sao nhị lão gia tiếp tục bình tĩnh nói. u Vinh. Quỳ. Quy, mơ, hắn thật trở về, hắn có lá gan này, đồng thời gan to bằng trời Việt nhân Kiệt gật đầu nói ra, thật trở về rồi nhị lão ra có chút bình tĩnh không nổi, lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, thật, đồng thời hắn còn ra hiện tại tù phong lâu, bị người phát hiện thời điểm, hắn là một chút cải tiến đều không có, liền như thế gan to bằng trời xuất hiện. Việc nhân kiệt nói ra điểm này đối với hắn mà nói cũng là hết sức kinh ngạc sự tình. Gan lớn là hơi bị lớn. Nhưng thực sự quá ngu xuẩn. Hắn dạng này lộ diện. Khẳng định sẽ bị thành vệ quân bắt lại. Hoặc là bị thành vệ quân đánh chết. Hắn là bị bắt đâu? Vẫn là bị đánh chết thật sự là đáng tiếc. Chuyện này hắn nhưng thật ra là vô tội liên lụy. Nhị lão gia tra hỏi thời điểm. Cũng không chỉ có nhàn nhạt lắc đầu thở dài. Nếu là khương tiểu bạch không bị liên lụy vào trong bạch Lộc vương sự tình. Bọn hắn Việt gia có thể sẽ từ trên người hắn đạt được không ít chỗ tốt a Không chết cũng không có bị bắt Việt nhân Việt trả lời. Không phải thành vệ quân không đến đây đi. Đến rồi tới mấy cái tiểu tạp mao sao không. Xuất động một cái tiểu đô thống. Hai cái bách phu trường. Còn có một trăm người đội ngũ. À, đó chính là Khương Tiểu Bạch Tiểu Hoạt đầu này trước đó trốn đi. Điểm này ta ngược lại thật ra thật thưởng thức Tiểu Hoạt đầu này. Gặp được nguy cơ luôn luôn có thể chạy thoát. Về sau ngươi nếu là như vậy, ta cho dù chết cũng có thể yên tâm. Nhì lão gia rất tự nhiên cho rằng Khương Tiểu Bạch trước đó chạy trốn đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ suy nghĩ như vậy. Không có. Hắn không có chuyện trước đào tẩu. Hắn cùng thành vệ quân chính diện đụng vào nhau Sau đó hắn xuất thủ Đem thành vệ quân đánh gục Tiểu đô thống kia đều bị đánh tàn phế Không có khả năng Cái này quyết không có thể nào Vương đô thành vệ quân thực lực thấp nhất cũng có kinh ấy cấp 8 Làm sao lại bị Khương Tiểu Bạch đánh cho tàn phế nhị lão ra lập tức lắc đầu nói Đây là sự thực Hơn nữa còn là bị nhẹ nhóm miêu sát Ta đây là đang nghe cố sự sao nhị lão gia hoài nghi nói. Mà vừa lúc này, Việt gia đại môn đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng cảnh báo. Cái này tựa hồ chỉ có đứng trước đại địch thời điểm mới sẽ sử dụng. Chẳng lẽ nói, gia tộc khác đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích không cần quan tâm nhiều. Trước đi qua trợ giúp lại nói thế là, nhị lão gia cùng Việt nhân kiệt xông về chỗ cửa lớn. Ven đường cùng không ít chạy tới người hồi hợp, mà trong đó cũng có Việt gia đại lão gia cùng Việt nhân hào bọn người. Mọi người đơn giản trao đổi một chút tin tức, phát hiện giống như cũng không có ai biết tình huống như thế nào. Tiếp tục hướng về đại môn chạy tới, mà rất nhanh. Bọn hắn liền gặp được chỗ cửa lớn tình huống, giống như cũng không có cái gì đại quy mô tiến công. Ngược lại là người của mình bao quanh một người. Lúc này người này đưa lưng về phía chính mình. Nhìn thân hình có lẽ còn là một thiếu niên. liền vì đối phó một thiếu niên. Về phần lao sư đồng chúng như vậy sao còn muốn phát ra trọng yếu như vậy cảnh báo. Các ngươi những người này. Có phải hay không không muốn làm là hắn. Là hắn. Lúc này Việt nhân Việt chỉ vào thiếu niên kia có chút hoảng sợ kêu lên. Hắn là ai hắn là Khương Tiểu Bạch Việt nhân Việt hô. Hắn làm sao lại quên đi Khương Tiểu Bạch thân ảnh. Coi như chỉ là một cái bóng lưng. Hắn cũng là có thể nhận ra. Thiếu niên kia quay người lại con. Tấm kia mỉm cười mặt. Đây không phải là Khương Tiểu Bạch là ai đâu chỉ gặp hắn đối với đám người phất phất tay. Nói ra. "U, uh, Các vị đều tại A. Ta vừa định tiến đến tìm các ngươi. Thế nhưng là những thủ vệ này cũng không để cho ta tiến. May mắn ta còn nhớ rõ sao có thể để mọi người tập hợp. Nguyên lai like gó cảnh báo chính là ngươi. Còn có. Đây là để mọi người tập hợp biện pháp sao Khương Tiểu Bạch. Ngươi muốn làm gì Việt nhân hào đầu tiên liền lên tiếng. Hắn lúc này đối với Khương Tiểu Bạch có vô hạn oán niệm. Từ khi lần trước Khương Tiểu Bạch đem hắn một quyền đánh bay đằng sau. Nhân sinh của hắn giống như là một chuyện cười. Hắn nếu muốn rửa nhục. Nhưng tìm không thấy người Hiện tại người ở trước mặt hắn Hắn cũng không dám tiến lên Hắn cũng nhận được liên quan tới Khương Tiểu Bạch vừa mới tại tổ phong lâu tin tức Tiểu Đô Thống kia vậy mà cùng hắn trước kia một dạng Đều bị một chiêu giải quyết Mà Tiểu Đô Thống kia thực lực Muốn xa xa cao hơn hắn Vì cái gì Vì cái gì ngươi lại có thể tăng lên thực lực mạnh như vậy Lão thiên gia làm sao lại như thế không công bằng? Tại sao phải đem kỳ ngộ lưu cho ngươi loại rác rưởi này làm gì? Ta là cho các ngươi đưa tiền đó à? Lại đem tống tài đồng tử ngăn tại bên ngoài. Các ngươi quả nhiên là không quan tâm tiền đại gia tộc. Khương Tiểu Bạch nhúng nhấn vai khẽ cười nói. Cho chúng ta đưa tiền ngươi những lời này là có ý tứ gì? Việt nhân hào tiếp tục hỏi. Cách này liền muốn phụ thân ngươi đến nói chuyện. Càng lớn lão ra, hôm nay ta đến chính là vì một việc, chính là kết toán một chút ta mấy năm nay tại Việt gia phí tổn. Khương Tiểu Bạch nói ra, một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 176 không là bằng hữu nữa ngươi chính là bởi vì cách này mà đến đại lão gia Việt Vinh Sương khẽ cao mày nói. Không sai thiếu người, ta không còn có thể không thoải mái. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Người thiếu không phải ta, là ngươi mẹ kế. Việt Vinh Sương nói ra. Từ đầu đến cuối, Khương Tiểu Bạch cũng chỉ là Việt Kiều Vân mang vào. Dùng chính là Việt Kiều Vân tài nguyên. Không giống với, nàng chính là nàng, ta còn không có chuẩn bị cùng nàng phân rõ giới hạn cũng không tới phiên ta tới. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, bất kể có phải hay không là thông qua Việt Kiều Vân quan hệ, hắn tiền thân là thiếu Việt gia, hắn phải trả hết. Vậy ngươi giảng này là có ý gì? Là muốn cùng chúng ta Việt gia phân rõ giới hạn sao Việt nhân kiệt đã không nhìn được cha hỏi nói. Bị người đến nhà dạng này phân rõ giới hạn, coi như đối phương là thuộc về yếu thế, Chính mình cũng ước gì đối phương phân rõ giới hạn. Cũng giống như vậy có một loại bị người tới cửa đánh mặt cảm giác. Không sai Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Khương Tiểu Bạch. Ngươi không nên quá khoa trương ta phách lối ý của các ngươi là không muốn cùng ta phân rõ giới hạn vậy ta cũng không quan trọng. Coi như ta hôm nay chưa từng tới. chúng ta yêu nguyên vẫn là hảo bằng hữu. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Quay người trực tiếp rời đi. Mà vây quanh người của hắn. Lúc này cũng không khỏi đến cho hắn nhường ra một con đường Bất quá Rất nhanh đám người liền kịp phản ứng Không được Như vậy sao được Chúng ta cũng không thể cùng hắn có quan hệ Hắn trôi qua rõ ràng giới hạn không phải việc không còn gì tốt hơn Chúng ta có lý do gì cự tuyệt á Chúng ta hẳn là quỳ cầu hắn cùng chúng ta phân rõ giới hạn mới đúng Trước không muốn đi Khương Tiểu Bạch, ngươi nếu muốn muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn mà nói, như vậy tùy ngươi. Việt Vinh Sương lập tức mở miệng gọi lại Khương Tiểu Bạch. liền biết các ngươi sẽ đồng ý tốt, đây là ta cách này nhiều năm tại các ngươi nơi này tiêu xài. Sau khi nói đến đây, hắn lấy ra một tấm danh sách cùng một tấm không ký danh tinh lực tạp. Mỗi một năm tiêu xài, ta cũng sẽ ở trước một năm tính lợi tức. Một năm tính 20% Đồng thời Hàng năm lợi tức kết toán một lần Lăng nhập ghi nợ bên trong Tổng số là 375 vạn Phía sau số lẻ trực tiếp cho ngươi tính thành 10.000 Đây không tính là không biết Tính được Nợ này hay là thật lớn Vướng víu này đã vậy còn quá biết xài tiền Đồng thời việt Kiều Vân tự mình lấy ra cũng còn không có tính toán Nào sẽ càng nhiều Mà lúc này Để Việt Vinh Sương ngoài ý muốn chính là Khương Tiểu Bạch cho ra danh sách 10 phần ký càng Ký càng đến hắn đều không thể đi kiểm chứng Một chút mỗi tháng đều phát đồ vật Hắn coi như có thể tra Nhưng có không ít đều là mặt khác lấy ra Những vật này Hắn là thế nào nhớ kỹ Đây là từ hắn tới ngày đó liền bắt đầu tính toán Đây tuyệt đối là có người hỗ trợ nhớ kỹ Không phải vậy chính hắn làm sao có thể có thể ghi lại nhiều như vậy Việt Vinh Sương cũng không biết Khương Tiểu Bạch chỉ cần điều ra chính mình trong đầu tư liệu liền có thể đem những danh sách này lý giải đến Cũng bởi vậy Hắn chỗ tính toán kim ngạch Đó cũng là tuyệt đối rõ ràng chính xác Cũng không phải là tùy tiện tính ra Mà hơn 300 vạn kích xù Khương Tiểu Bạch là thế nào có làm nghề y một chút tiền thuốc men. Có ít người tìm không thấy đồ vật. Chính là dùng giá cao đi cầu y. Cái này mặc dù nói Khương Tiểu Bạch là nhìn tâm tình mà định ra. Nhưng hắn sẽ không thiếu bệnh nhân. Bất quá tính toán ra tiền của hắn tại lần này đằng sau lại một lần giống. Tốt tạm biệt các vị. Về sau lúc gặp mặt chúng ta chính là nhận biết người xa lạ không là bằng hữu nữa. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, lại một lần nữa rời đi, lần này không có người lại có lý do ngăn cản hắn. Mà ở thời điểm này, Khương Tiểu Bạch lại đột nhiên ra quyền. Đem phủ cận thị về đều đánh bay. Đồng thời cũng ở phía xa sai vặt lão hồ ném ra ngoài. Đây là hắn cố ý đi qua. Sai vặt lão hồ đối với cái này biểu thì không hiểu thấu. Nhưng bây giờ hắn hiện tại cũng là giận mà không dám nói gì. Khương tiểu Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng cho là chúng ta Việt gia không ai việt vinh xương nổi giận. Hạ lệnh để cho thủ hạ cao thủ đi công kích Khương Tiểu Bạch. Hắn cũng nghe nói, Tinh ý cấp 8 tiểu đô thống căn bản không phải là đối thủ của Khương Tiểu Bạch. Nhưng Việt gia làm sao có thể chỉ có Tinh ý cấp 8? Vượt qua Tinh ý, tinh tướng đều là có khối người. Bên cạnh hắn liền có một tên hộ vệ là cấp hai tinh tướng hộ vệ kia minh bạch Việt Vinh Sương Ý Tứ. Thả người bay lên. Trùng điệp rơi vào trước mặt Khương Tiểu Bạch. Mà cái này rơi xuống đất còn mang theo một trận khí lãng. Hướng về phổ cận khuyết tán ra đến. Cố này khí lãng để một chút thực lực yếu người. Đều có chút chân đứng không vững cảm giác. Lúc này, khi nhìn đến cái này hộ vệ xuất thủ đằng sau. Bên cạnh người lập tức thanh tràng. Lưu lại Khương Tiểu Bạc cùng hộ vệ kia hai người trong đó rằng co. Phụ thân. Ngươi để A Long đi. Có thể hay không đem hắn đánh chết Việt nhân hào hỏi. Dù sao cũng là cấp hai tinh tướng. Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạc lại thế nào mạnh. Cũng không thể nào là tinh tướng đi. Nếu là như vậy. Ta liền quỳ xuống đến gọi hắn ba ba. Đánh chết không phải tốt nhất. Có thể hiến cho vương thượng Nói chúng ta bắt được người phản quốc Duy nhất không dễ ứng phó chính là người tam cô nơi đó Bất quá A long hẳn là sẽ có chừng mực Việt Vinh Dương không phải rất để ý nói Nha Việt nhân hào đáp Cũng thế Đánh chết hắn có vấn đề gì Bất quá tốt nhất là bắt hắn cho đánh cho tàn phế Dạng này mới có thể càng thêm thống khổ Nếu như ngươi muốn thiếu thủ một chút khổ Vậy liền tự tay đánh gãy tay của mình Thì về kia nhàn nhạt nhìn Khương Tiểu Bạch một dạng Ánh mắt rất là khinh thường Căn bản không có đem Khương Tiểu Bạch xem như đối thủ mình ý tứ Mà Khương Tiểu Bạch tựa hồ cũng không nghe thấy hắn Chỉ là nói ra Ngươi xuất chiêu trước Với tư cách làm chủ nhà Ta để cho ngươi một chiêu Ngươi phải dùng toàn lực không phải vậy uổng phí hết ta hảo ý đưa cho ngươi cơ hội này. ngươi nói cái gì thì về kia có chút không tin lỗ tai của mình. ta để cho ngươi xuất chiêu trước để cho ngươi một chiêu khương tiểu bạc tiếp tục nhàn nhạt nói ra. ha ha thật sự là buồn cười quá. đã ngươi không cần cơ hội này mà nói. vậy ta xuất chiêu trước. ta không có thời gian trong này tiêu hao. chú ý. ta muốn ra chiêu. Khương Tiểu Bạch trong tay xuất hiện một thanh đoàn đao, đây là lơ lượng ở bên cạnh hắn đoàn đao một trong. Thì về kia nhìn một chút Khương Tiểu Bạch trong tay đoàn đao. Ánh mắt lộ ra khinh thường. Thuận miệng nói ra. Ngươi ra chiêu đi. Ta chờ. Hắn vẫn chưa nói xong. Hắn liền phát hiện Khương Tiểu Bạch đối với mình vung ra một đao. Một cỗ đao hình xông về phía mình. Đó là mang theo ngọn lửa màu vàng đao hình. thì về một cái giật mình cảm giác được nguy hiểm minh bạch cái này đao hình không đơn giản nhưng lúc này đã chậm hắn lúc này nhất định phải đón đỡ cái này đao hình đao trong tay của hắn bằng tốc độ nhanh nhất ngăn trở đao hình tại tiếp xúc đến đao hình thời điểm hắn liền lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng lực lượng này để hắn không thể không dùng một cái tay khác đến chống đỡ thân đao hai tay một tay nắm chuôi đao Một tay nắm đầu đao bộ vị thân đao, a, hắn phát ra tiếng kêu. Đây không phải kêu thảm, mà là một loại cần đối với lực lượng hò hết Muốn dùng thanh âm gọi lên toàn thân mình lực lượng, hắn phải dùng toàn thân mình lực lượng đi ngăn cản đao hình này. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 177 ta là địch nhân hắn đang lùi lại Bị đao hình đẩy lui lại Hai chân trên mặt đất đã kéo lên rõ ràng vết tích Vết tích này cũng tải nói cho người khác biết Cố lực lượng này mạnh bao nhiêu Cuối cùng Hắn suốt cuộc cũng ngừng lại Nhưng trong lòng loại kiểm chế kia nhưng không có biến mất Cách này khiến hắn nhìn không được phun ra một ngụm máu đến. Ngụm máu này phun ra đằng sau. Để hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nhưng ngụm máu này cũng đang nói rõ một việc. Thực lực của hắn không bằng Khương Tiểu Bạch. Coi như đây là hắn không cẩn thận. Không có phòng bị. Nhưng Khương Tiểu Bạch vẹn vẹn một đảo đao hình mà thôi. Kết quả này đã rất rõ ràng. Lúc này. Việc ra người bên này đều là tại trạng thái đờ đẫn, Bọn hắn cảm thấy mình đã đánh giá cao Khương Tiểu Bạch. Nhưng lúc này phát hiện yêu nguyên vẫn là đánh giá thấp. Mà để cho người ta cảm thấy buồn cười là. Cách này hiện tại để bọn hắn đều cảm giác vô lực Khương Tiểu Bạch. Trước kia chỉ là bọn hắn việt ra một tên phế vật vướng víu. Mà cách này trước kia vẹn vẹn tại hơn một năm trước đó mà thôi. Lúc này. Bọn hắn đã không nghĩ Khương Tiểu Bạch cơ quan thuật Võ lực mới là trọng yếu nhất Bọn hắn là cỡ nào vô cùng cần thiết người như vậy Mặc dù có việc sơ tình Nhưng thêm một cách ai cũng sẽ không ngại nhiều a Tạm biệt Khương Tiểu Bạch phất phất tay Tại trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người rời đi Mà hắn tại rời đi trước đó còn nói một câu Hiện tại Ta là địch nhân Các ngươi vừa mới phát động cảnh báo Chính là muốn chống cự ta tên địch nhân này. Địch nhân không. Chúng ta không phải địch nhân. Nếu như là địch nhân mà nói. Ngươi liền sẽ không khách khí như vậy. Chỉ bất quá. Chúng ta cũng sẽ không là bằng hữu. Trước kia an tình đã kết toán. Ngay tại vừa mới thời điểm. Địch nhân cách từ này. Đây cũng là ngươi đưa Việt ra cuối cùng lễ vật A Việt Vinh Sương bọn người có thể nghe ra được Khương Tiểu Bạc ý tứ của những lời này. Đây là vì phòng ngừa vương thượng bắt bọn hắn quan hệ làm văn chương. Lần này Khương Tiểu Bạc còn đánh lên cửa. Việt ra còn phát động cấp bậc cao cảnh báo. Chính là đem Khương Tiểu Bạc xem như địch nhân rồi. Nguyên lai, like. tiểu tử này cũng không phải tùy tiện đi phát động cảnh báo. Hắn cũng là có mục đích. Chỉ là hắn không thích nói rõ điểm này mà thôi. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Những này đều đã không có ý nghĩa. Coi như hiện tại để cho mình có thể đổi ý. Chính mình yêu Môn nguyên vẫn là sẽ chọn cùng một cách đường. Cùng Khương Tiểu Bạch phân rõ giới hạn. Đây là đại cục. Hoàng Nguyệt Anh hôm nay lại đang trong phòng làm việc bận rộn cả ngày. Vang lên ba lần đồng hồ báo thức nhắc nhở nàng. Nàng cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng tựa hồ luyện liền một bộ có thể coi nhẹ đồng hồ báo thức bản sự. Yêu Nguyên bình tĩnh đang làm sự tỉnh. Ngay lúc này, nàng nghe được tiếng mở cửa. Liền theo miệng nói ra. Ăn để ở một bên. Ta lập tức liền tốt. Không cần phải để ý đến ta. Không ăn cũng không muốn quản ngươi, dù sao thân thể là chính ngươi. Một thanh âm truyền tới mà lời nói này nghe tựa hồ rất phách lối a Ngươi là a Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy thanh âm này có chút không đúng Tựa như là người nào đó thanh âm Thế là Nàng nhìn về phía cửa ra vào Phát hiện một thiếu niên đang cười hì hì nhìn xem nàng Khương tiểu mạch Ngươi tiểu tử này còn dám trở về à Bất quá không có việc gì Ngươi tìm sư phụ ta Sư phụ sẽ bảo kê ngươi Dẫn ngươi đi em sư các Hoàng Nguyệt Anh lập tức để tay xuống bên trong sự tình. Rất là hưng phấn mà nói ra. Một loại lập tức sẽ dẫn người đi cảm giác. Đi cái gì yên sư các Cơ quan thuật chỉ là ta nghề phụ. Ta tới đây là tìm ngươi lấy chút linh kiện vật liệu. Ta muốn làm một ít gì đó. Khương Tiểu Bạch cự tuyệt Hoàng Nguyệt Anh hảo ý. Hắn biết hắn đi yên sư các mà nói. Vậy liền sẽ có yên sư các bảo bọc. Liền xem như thật thần Long Quốc muốn đối phó hắn Hắn cũng là xe rất an toàn Ngươi muốn làm gì Hoàng Nguyệt Anh lập tức bị chuyện này hấp dẫn Khương Tiểu Bạch muốn làm đồ vật Nhất định là cơ quan khí Nàng một mực bỏ lỡ kiến thức Khương Tiểu Bạch chế các đồ vật cơ hội Điều này cũng làm cho nàng thật không tốt ý tứ địa phương Làm người ta sư phụ Nhưng xưa nay chân chính chỉ đạo qua đồ để thực tiễn Chỉ là rằng một chút lý luận. Chính là một chút linh kiện mà thôi, cũng không có gì. Khương Tiểu Bạch cười một cách nói. Cái gì linh kiện? phi hỏa lưu tinh sao Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Làm cái kia làm gì à, ta chẳng lẽ muốn đem vương cung đánh không thành. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta rất muốn nhìn xem phi hỏa lưu tinh. Ngươi không biết. Phi hỏa lưu tinh một lần kia đằng sau. Liên rốt cuộc chưa từng xuất hiện Cũng không biết bị giấu đến địa phương nào Hoàng Nguyệt Anh đối với cái này rất khó chịu Không nhìn thấy một lần kia oanh tạc không nói Hiện tại ngay cả đồ vật đều không nhìn thấy Vật kia trong vương cung Bọn hắn sợ hãi hỏng pháo này sẽ đối với chính mình Đặt ở trong vương cung địa phương bí mật Khương Tiểu Bạch Thuận Miệng nói ra À Thì ra là như vậy Bất quá Ngươi là thế nào biết đến ngươi có phải hay không đánh vật này Chủ ý Hoàng Nguyệt Anh rất là nghi ngờ nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hắc hắc cái này tạm thời giữ bí mật Đến lúc đó ngươi sẽ biết Khương Tiểu Bạch mỉm cười Nụ cười này tại Hoàng Nguyệt Anh trong mắt Đó chính là một loại tiện tiện dáng tươi cười Để cho người ta có chút muốn đánh người dáng tươi cười Mặc dù Hoàng Nguyệt Anh rất muốn biết Nhưng không chịu nổi mặt mũi này Đồng thời, cái này cũng không phải nàng rất mong muốn biết đến. Trước mắt mà nói, còn có càng muốn hơn biết đến đồ vật. Ngươi bây giờ muốn làm gì cho ta xem một chút? Hoàng Nguyệt Anh nói ra, chính là một chút linh diện mà thôi. Ta cũng không có bản vẽ. Đúng, có chút linh diện ngươi có thể giúp một tay làm. Ta lập tức vẽ cho ngươi. Còn có, ngươi không phải là muốn nhìn phi hỏa lưu tinh. Ta chỗ này có bản vẽ Cho ngươi một phần Khương Tiểu Bạch lấy ra một phần bản vẽ cho Hoàng Nguyệt Anh Đồng thời chính mình đi một bên vẽ mặt khác bản vẽ Mà hắn tin tưởng Hoàng Nguyệt Anh tại tiếp nhận phần bản vẽ kia đằng sau Nhất định sẽ không để ý tới hắn Đây chính là phi hỏa lưu tinh À Kết cấu cùng linh diện này đều cẳng kẽ như vậy Còn có có thể thay thế Cái này ta giống như có thể làm ra tới. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem phần bản vẽ kia. Rất là kỹ càng. Từng cách linh kiện đều có đánh dấu kỹ càng quy cách. Dựa theo phần này bản vẽ. Chỉ cần có nhất định cơ quan thuật trình độ. liền có thể làm ra phi hỏa lưu tinh tới. Chính là tài liệu tiêu hao này. Ta đoán chừng ta không có thực lực này. Còn có cái này cần bổ sung năng lượng tinh lực. Mà Hoàng Nguyệt Anh cũng không hổ là cơ quan thuật cao thủ Nàng lập tức liền nhìn ra một chút mấu chốt Đồ vật là có thể làm được Nhưng cần bao nhiêu tài liệu tiêu hao là một vấn đề Làm được đằng sau Cần bao nhiêu tinh lực đến phát động Cũng là một cái vấn đề rất lớn Không sai Chế tạo một cái phi hỏa lưu tinh còn không tính cái gì Trọng yếu nhất có thể bảo dưỡng sử dụng nó Tốt Ta chỗ này đã vẽ xong. Những linh kiện này ngươi giúp làm một chút. Những này độ khó lớn một chút. Ta tới. Khương Tiểu Bạc đem mấy tấm ảnh giấy giao cho Hoàng Nguyệt Anh. Ngươi đến độ khó lớn là có ý gì ngươi đây là xem thường ta sao Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Không phải a, Ta là đem khó khăn giao cho mình đến. Dạng này ngươi không phải có thể dùng ít sức một chút. Ngươi thật muốn làm độ khó lớn.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 Khương Tiểu Bạch lại vẽ lên mấy tấm ảnh giấy Giao cho Hoàng Nguyệt Anh Mà lần này Hoàng Nguyệt Anh là nhìn thấy Khương Tiểu Bạch vẽ Có chút ngạc nhiên Hắn vậy mà không tá trở công cụ Chỉ là tay dựa cứ như vậy vẽ ra đến như vậy chính xác bản vẽ Đồng thời Tốc độ còn như thế nhanh Thật không rõ hắn là thế nào làm được Hoàng Nguyệt Anh mặc dù ngạc nhiên Nhưng cũng không có đuổi theo hỏi Mỗi người đều sẽ có chính mình đặc biệt bản sự Đồng thời Cùng cơ quan thuật so ra Cái này bất quá là không có ý nghĩa tiểu ký xảo Ngươi phải mấy ngày làm tốt Hoàng Nguyệt Anh Nhìn xem phía trên linh kiện có vẻ như rất vô tình hỏi Hai ngày tốt nhất không thể vượt qua ba ngày Khương Tiểu Bạch trả lời Ta mấy ngày nay không có trạng thái Hay là ngươi tới làm những này đi Ta sợ chậm chế đại sự của ngươi. Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh trả lời. Bất quá nhưng không có đem bản vẽ còn trở về. Khương Tiểu Bạch đều có thể vẽ ra đến. Vậy còn cần gì bản vẽ? Được rồi. Ngươi liền giúp ta làm những cái kia. Có thể làm bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngươi bây giờ đi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nơi này ta sẽ làm định. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ta không cần nghỉ ngơi. Tốt à ta đi nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Anh lúc đầu muốn lưu lại làm việc. Nhưng Khương Tiểu Bạch đã đưa cho nàng một ống dược tệ. Đoán chừng chính mình không uống. Nhất định sẽ bị hắn âm thầm tiêm vào đi vào. Hắn cũng không phải không có làm qua chuyện như vậy. Kết quả đều sẽ một dạng. Thế là. Nàng ăn một chút đồ vật. Trở về phòng sau khi tắm. Uống xong dược tệ liền ngủ mất. Nàng cũng không có hoài nghi tới Khương Tiểu Bạch dược tề này đến cùng là cái gì. Mà tại nàng ngủ thời điểm. Khương Tiểu Bạch tại trong phòng làm việc của nàng bận rộn. Sáu cánh tay đang bận biểu. a sở hiện tại có bốn cái tay máy móc. Cũng đều là có thể co dối cái chủng loại kia. Có thể làm sự tình muốn so Khương Tiểu Bạch bản nhân còn nhiều hơn. Đương nhiên là nói tại cơ quan thuật phía trên. Tại Hoàng Nguyệt Anh tỉnh lại thời điểm. Nàng bằng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch bên người đã chất đống không ít linh kiện. Lúc này nàng hoài nghi mình một giấc này khả năng ngủ được có hơi lâu. Thời gian là không phải đi qua 2-3 ngày chỉ là... Nàng nhìn thấy trên đồng hồ báo thức lịch ngày. Nàng khẳng định chính mình mới ngủ một buổi tối. Nói cách khác. Khương Tiểu Bạch một buổi tối liền làm ra nhiều như vậy linh kiện tới. À... Cơ quan con dối này Hoàng Nguyệt Anh rất nhanh liền phát hiện A Sửu tồn tại. Nhìn thấy A Sửu chế tác linh kiện độ thuần thuộc cùng trôi chảy độ. Nàng cảm thấy liền xem như chính mình. Giống như không có tốt như vậy đi. Không đúng. Đây không phải nói. Chính mình còn không bằng một cái cơ quan con dối. Ha <cười> ha. Đây thật là một chuyện cười. Hơn nữa là một cách không tốt cười trò cười. Đến. ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn, ta có phải hay không không bằng cơ quan con rối này Hoàng Nguyệt Anh lửa nóng trong lòng dâng lên, bắt đầu chế tạo Hương Tiểu Bạch Cần Linh Kiện. nàng muốn trong vòng một ngày liền đem những này đều làm tốt, mà nàng căn bản không có đến hỏi Hương Tiểu Bạch, a sỉu là thế nào làm được? Tại một cái cơ quan đại sư bên người, có dạng này một cái cơ quan con rối. Kỳ quái sao sư phụ hay là một giảng A. Một khi đầu nhập làm việc thật giống như một người điên một giảng Khương Tiểu bạc khi nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh trạng thái đằng sau. liền để cho giảng này một cách bình luận. Cách này nếu như bị Hoàng Nguyệt Anh nghe được. Đoán chừng Hoàng Nguyệt Anh sẽ đem tóc cho lấy xuống. Lúc chiều, Khương Tiểu bạc cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người ngay tại bận rộn thời điểm liền nghe phía ngoài tiếng bước chân rồn rập. Hoàng Đại Sư. Bên ngoài có quan binh, nói muốn điều tra nơi này, nói muốn bắt Khương Tiểu Bạch một cái gã sai vặt chạy tới, vội vội vàng vàng nói ra, Tiểu, Hoàng Nguyệt Anh tự nhiên nhìn về phía Khương Tiểu Bạch vị trí, nhưng giờ phút này, nơi đó nào có cái gì bóng người, đã không thấy, cẩn thận đồ của ta, bọn hắn muốn điều tra nơi này, liền để bọn hắn tìm kiếm, cẩn thận đồ vật là được. chúng ta đều là tuân theo luật pháp dân chúng. Nếu Hương Tiểu Bạch đã biến mất không thấy, vậy nàng tin tưởng ngoại nhân muốn tìm được Hương Tiểu Bạch, vậy cơ hồ là không thể nào. Lời như vậy. Vậy liền để bọn hắn tìm kiếm. Minh Bạch, gã sai vặt gật đầu chạy chậm đến trở về. Qua không lâu sau đó, một đám thành vệ quân tiến đến, mà bọn hắn tại lúc tiến vào cũng là rất quy củ. Đầu tiên là dẫn đầu đối với Hoàng Nguyệt Anh vẫn An. Sau đó dặn dò còn nhỏ tâm cha. Cẩn thận đừng đụng hỏng đồ vật bên trong. Dựa theo thành vệ quân điều tra thói quen. Một cái bày ra trên bàn cách đĩa. Đều muốn đánh rớt trên mặt đất. Loại này rõ ràng xem xét liền dấu không được bất kỳ vật gì. Bọn hắn chính là muốn cha một chút. Bất quá. Bọn hắn cũng là rất cẩn thận toàn bộ cha xét một lần. Đem có thể chỗ giấu người đều tìm một bên. Thậm chí ngay cả một chút hơi lớn một điểm không gian đều tra xét. Bất quá vẫn là không có tìm được người. Quấy dày Hoàng Đại Sư đừng nên trách. Đây là cấp trên mệnh lệnh vị kia thành vệ quân đầu lính nói ra. Ta biết các ngươi đi thôi. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu. Cũng không có nói cái gì. Ở thời điểm này coi như nàng muốn nổi giận. Cũng là đối với những người này cấp trên. Mà không phải những người này Thành vệ quân rút ra Hoàng Nguyệt Anh phòng làm việc Nhưng lại cũng không có đi Mà là đem nơi này tất cả địa phương đều lục soát một lần Xác định tìm không thấy Khương Tiểu Bạch đằng sau Bọn hắn mới rời khỏi Yên Sư các này Bất quá Bọn hắn nhưng cũng lưu lại một số người giám thị nơi này Hoàng Nguyệt Anh ở trong quá trình này Mặc dù kỳ quái Khương Tiểu Bạch biến mất Nhưng cũng không có vì thế mà dừng lại chuyên môn đi suy nghĩ Nàng đã sớm bắt đầu đi làm những linh kiện này Cũng không biết lúc nào Nàng đột nhiên phát hiện Khương Tiểu Bạch giống như lại xuất hiện Giống như hắn biến mất một dạng Nàng đều không có phát giác Lúc này nàng cũng không có đến hỏi Chỉ là đang nỗ lực đem linh kiện làm tốt Mà dạng này Thời gian cũng không biết chưa phát giác đi qua một ngày Nàng đã quên đi đến hỏi liên quan tới Khương Tiểu Bạch biến mất vấn đề. Bởi vì nàng còn có rất nhiều những vấn đề khác muốn hỏi. Làm sao cũng không tới phiên cách này. Nàng rất muốn nhất hỏi. Những linh kiện này là làm cái gì? Nàng khẳng định linh kiện này không phải là lắp ráp ra một cái cơ quan khí. Nơi này không hoàn chỉnh. Cái này tựa như là dùng để chữa trị cái gì? Mà những này đều muốn đợi nàng cùng Khương Tiểu Bạch đều hoàn thành sự tình lại nói. Trong mấy ngày này, vương đô khắp nơi đều có thành vệ quân bóng dáng Đồng thời trong vương đô quân đội tựa hồ cũng nhiều đứng lên. Có một loại toàn thành đề phòng cảm giác. Cái này cũng là tự nhiên. Lập tức liền công việc quan trọng thẩm an na. Bạch Lục Vương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đồng thời còn có thể dẫn đầu đội ngũ mà đến. Vương Đô tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị Về phần khương tiểu bạch Đó bất quá là tiểu nhân vật Bọn hắn mới không để ý tới sẽ Chí ít Bọn hắn nói như thế Mà trên thực tế đâu đây là công thẩm sáng sớm Phủ Đại Nguyên soái yêu nguyên vẫn là bề bộn nhiều việc Đối với bọn hắn tới nói Ban đêm chẳng những không có nghỉ ngơi Còn cần tăng cường tuần phòng trở nên càng khẩn trương hơn. Các ngươi là muốn nói cho ta biết? Các ngươi tìm nhiều ngày như vậy, ngay cả bóng người của hắn đều không có nhìn thấy Đại Nguyên Soái đối với thành vệ quân nha tướng nói ra. Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vớt. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 179 ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cách này Khương Tiểu Bạch thực sự quá xảo hoạt. Mà lại thực lực của hắn bây giờ không tầm thường. Tìm hắn thực sự không dễ dàng a nha tướng cúi đầu hồi đáp. Ta làm sao nghe nói hắn hôm nay tại tổ phong lâu. Ngày mai tại họp đường. Đều là tại công khai trường hợp. Vì cái gì các ngươi đều không có bắt được hắn đâu, Đại Nguyên Soái nhìn nha tướng kia một chút, rất không hài lòng đáp án này dáng vẻ. Cái này nha tướng có chút không phản bác được, bởi vì sự thật chính là như vậy. Khương Tiểu Bạch nếu là một mực không xuất hiện, bọn hắn còn có thể nói tìm không thấy hắn. Nhưng Khương Tiểu Bạch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại mấy cái công khai địa phương, bị người nhìn thấy số lần cũng rất nhiều. Nhưng là bọn hắn mỗi lần đi đều là vô hụt Được rồi Vấn đề này sau này hãy nói Hôm nay các ngươi nhất định phải đem con mắt trợn to một chút Không cần buông tha bất kỳ một cách nào người khả nghi Hôm nay công thầm có thể sẽ có một trận không tưởng tượng được áp chiến Bạc Lộc Vương nói không chừng sẽ có cường lực viện thủ Đại Nguyên soái nói ra Đúng nha tướng trả lời Sau đó liền lui ra ngoài Tiếp theo Đại Nguyên soái lại cùng mấy tên thủ hạ trao đổi một chút chuyện ngày hôm nay nghi. Sau đó liền đứng dậy tiến cung. Ở thời điểm này, càng quan trọng hơn hay là tiếp xuống công thẩm. Mà không phải Khương Tiểu Bạch. Không sai. Khương Tiểu Bạch là thứ yếu trên thực tế. Chỉ cần bảo vệ tốt cái này. Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch tự động cũng sẽ tới. Khương Tiểu Bạch mục đích nên chính là tới gấu an na. Mặc dù hắn không thừa nhận. Nhưng điểm này ai nhìn không ra đối với cái này. Mọi người ngược lại là rất bội phục Khương Tiểu Bạch. Biết gió không thể làm mà làm. Đó cũng không phải đám người đánh giá thấp Khương Tiểu Bạch thực lực. Coi như bọn hắn biết Khương Tiểu Bạch thực lực. Bọn hắn cũng giống như vậy cho rằng như vậy. Đồng thời. Bọn hắn cảm thấy cho dù là kéo cao Khương Tiểu Bạch thực lực. Để hắn hiện tại liền trở thành tinh xoáy. Kết quả hay là một dạng, lần này công thẩm, vương tục khẳng định đem cao thủ tập trung lại, liền xem như tinh xoáy, cũng giống như vậy sẽ bị cầm xuống. Đương nhiên, là cấp 1-2 cấp tinh xoáy, công thẩm ngay tại vương cung trước đó trên quảng trường, bình thường đều sẽ tuyển nơi này, vì để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy, lại có thể phòng ngự, bình thường bị công thẩm cùng chủ trì công thẩm người. Đều xét tại vương cung trên tường thành Mặc dù bị trông thấy Nhưng trên thực tế lại bảo trì khoảng cách mười phần an toàn này Công thẩm Na bản thân ảnh hưởng không phải rất lớn Nhưng tất cả mọi người muốn biết bạch Lộc vương có thể hay không xuất hiện Nếu như xuất hiện Vậy sẽ là một bộ dạng gì hình ảnh Vậy mình có thể hay không bỏ lỡ một kiện trung thân tiếc núi sự tình đâu ở đây quần chúng vây xem Cơ hồ đều là dạng này tâm tình. Bọn hắn chân chính quan tâm đều không phải là Anna bị công thẩm kết quả. Lúc này, trên tường thành còn chưa có xuất hiện người cùng công thẩm có liên quan. Nhưng dưới tường thành, ở trung tâm vị trí, chuyện này trước bày ra tốt chỗ ngồi địa phương. Hiện tại đã bắt đầu có người vào chỗ ngồi. Trên những chỗ ngồi này đều có danh tự. Những người này đều là người hôm nay tham gia công thẩm thẩm phán. Bọn hắn muốn vượt qua một nửa người đồng ý Mới có thể có ra công thẩm kết quả Chỉ bất quá Những thẩm phán giả này đại bộ phận là duy trì đương kim vương thượng Coi như không ủng hộ Cũng không có khả năng phản đối Bởi vậy Kết quả này kỳ thật cũng là rất rõ ràng Trừ phi vương thượng thống trị địa vị dao động Không phải vậy ai cũng không cải biến được kết quả công thẩm này Hôm nay mọi người nhìn cũng không phải có người có thể đảo ngược kết quả này Muốn xem đến là có người hay không đến giải cứu Anna Công thẩm đằng sau Rất có thể liền sẽ đem Anna lập tức đưa vào đoạn đầu đài Bởi vậy Muốn chờ sau này lại đến cứu nói Trừ phi ngươi có thể bốc lên nổi sự nguy hiểm này Thẩm phán giả đều là đến từ tất cả ngành nghề tinh anh Cùng từng cái giai tầng nhân vật đại biểu cuối cùng đương nhiên là những huyền quý kia giống tứ đại gia tộc việt gia khẳng định là có một chỗ ngồi ở bên trong mà lúc này việt gia đại lão gia tại đau đầu một việc đó chính là việt kiều vân cùng khương phục cũng tới tam muội nếu như chờ khương tiểu bạc tiểu tử kia xuất hiện làm một chút ngỗ nhịp sự tình ngươi có thể ngàn vạn phải nhẫn ở không cần lên cũng kéo tốt trưởng phu của ngươi Chúng ta Việt gia không thể bị liên lụy đi vào. Đại lão gia lôi kéo Việt Kiều Vân, lại một lần nữa phân phó nói, đây là trước mắt hắn chuyện lo lắng nhất. Ai cũng biết Khương Tiểu Bạch tại công thẩm xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Mà rất lớn khả năng là tới cấu Anna. Chính là muốn cùng toàn bộ thần Long Quốc là địch. Nếu là cùng hắn đáp lên quan hệ, vậy Việt gia liền phiền toái. Thật vất vả hiện tại cùng hắn là rõ ràng. Chính mình còn đặc biệt tuyên truyền một chút. Cũng không muốn cứ như vậy bị Việt Kiều Vân hai người làm hỏng. Cũng là bởi vì dạng này, hắn đoạn đường này là một mực sẵn dò tới, sợ Việt Kiều Vân sẽ quên một dạng. Ta đã biết. Đến lúc đó cho dù có sự tình gì phát sinh. Ta sẽ nói cho người khác biết. Cái này cùng Việt ra không quan hệ. Vậy được rồi chứ. Việt Kiều Vân không kiên nhẫn nói ra. Không được. ngươi là ta tam muội, hành vi của ngươi chính là cùng ta có quan hệ, ta thật không nên để cho ngươi tới. việt gia đại lão gia rất là nhức đầu nói ra. ta cảm thấy, tiểu mạch cũng sẽ không đến. hắn hẳn phải biết nơi này là không có khả năng cướp đi anna. muốn cướp đi anna muốn trên đường. hoặc là trong thiên lao. như thế so nơi này có cơ hội rất nhiều. việt kiều vân nói ra. Ai biết a nếu là hắn thông minh mà nói căn bản cũng sẽ không đến. Việt gia đại lão ra khoát khoát tay nói ra, sau đó liền đi hướng vị trí giữa, hắn là có danh tự có chấu ngồi người. Ở thời điểm này, ngồi ở giữa, đó chính là tượng trưng một loại thân phận. Còn có không ít quay chung quanh cái này mà phát sinh chuyện biệt, Mà những người này ở đây cùng một chỗ đằng sau, đều lẫn nhau cất nhắc đối phương. đây cũng là cất nhắc chính mình cùng một chỗ trang bức mới sung sướng a tại sung sướng trong thời gian trên tường thành rốt cuộc có đồng tính đầu tiên là vương thượng xuất hiện nói một đống nói đằng sau đại nguyên soái xuất hiện tự mình áp giải anna trình diện lúc này anna sắc mặt trắng bịch nhưng thần sắc lại là như vậy kiên định cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi sợ hãi Đây cũng là để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại chúng ta bắt đầu công thẩm. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa ta? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng tại một đám phù họa trong thanh âm. Đột nhiên xuất hiện một cách mười phần thanh âm đột ngột. Lúc này, một thiếu niên an vị tại vương cung trên tường thành. Cách vương thượng cách xa nhau không phải rất xa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Mà trên tường thành càng là khẩn trương đem vương thượng bảo vệ. Đồng thời đem thiếu niên kia vây quanh. Thiếu niên này là ai, mọi người đều biết, hắn không phải liền là Khương Tiểu Bạch sao. Tất cả mọi người biết hắn hôm nay sẽ xuất hiện. Nhưng không có người nghĩ đến sẽ là phương thức như vậy. Đồng thời, thời gian cũng tựa hồ quá sớm một chút. Ngươi không phải là tại công thầm đến thời điểm. Rất trang bức xuất hiện sao tại sao là hiện tại cách này ngay từ đầu thời điểm còn có Ngươi làm sao lại ở trên tường thành Đây chính là hôm nay hộ vệ trọng điểm Làm sao lại bị ngươi cho đi đến đi ca Ngươi làm sao ngốc như vậy Ngươi tới nơi này làm gì a na nhìn thấy Khương Tiểu Bạch thời điểm Đầu tiên là kinh hỉ, Nhưng rất nhanh liền biến thành lo lắng Cuối cùng trở nên ưu sầu Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 180k. Ta không có ngươi ngu xuẩn như thế ngươi tới làm gì. Ta chính là tới làm đó. Ngươi cũng vậy. Ta không phải nói. Không nên tin những người xấu kia lời nói. Ngươi tại sao lại bị người một phong thư cho lừa gạt trở về rồi Khương Tiểu Bạch trả lời. Mà hắn đang nói người xấu thời điểm Trực tiếp liền dùng ngón tay chỉ vào vương thượng bọn người Cách này khiến vương thượng cùng đại nguyên soái đều là cao mày Xuất hiện hắc tuyến Ta sai rồi Anna trả lời Chuyện này chỉ có thể nói nàng quá non Nàng vốn cho rằng là thật sự tình Kết quả là bị lừa Về phần nguyên nhân gì để nàng cảm thấy là thật Nàng đều không có ý tứ nói cái chuyện này Dù sao nàng biết mình sai. Về sau tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên có sau đó. Anna nàng tin tưởng Khương Tiểu Bạch xuất hiện ở đây mà nói. Đó chính là nhất định có biện pháp cứu nàng. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn là loại người xem nhiệt huyết liều lính kia sao rất hiển nhiên không phải chỉ bất quá. Ở thời điểm này. Hắn có thể có biện pháp nào thoát thân đâu Điểm này anna na tựa hồ không có nghĩ qua Nàng cảm thấy mình là nghĩ không ra Nếu là dạng này Vậy cần gì phải đi suy nghĩ nhiều đâu Khương Tiểu Bạch ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa Dạng này tốt nhất cũng bớt đi ta không ít sự tình Đại Nguyên soái nhìn xem Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ta đương nhiên muốn tới Hôm nay các ngươi không phải công việc quan trọng thẩm Nếu công thẩm mà nói Ta đương nhiên muốn ở đây Ta không phải cũng là người phản quốc Sao vấn đề này có ta ở đây bên trong đâu Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Ngươi Quả nhiên ngu đại nguyên Soái nói ra Hắn lúc đầu cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ có hoa chiêu gì Vì thế hắn còn cố ý quan sát tình huống Xác nhận không có việc gì đằng sau Hắn liền đi qua cầm xuống Khương Tiểu Bạch Kết quả Khương Tiểu Bạch là nhẹ nhóm bị cầm xuống. Sau đó, Khương Tiểu Bạch liền cùng Anna đặt ở cùng một chỗ bắt giữ lấy. Đối với kết quả này, tất cả mọi người ngây dại. Lão tử đều đã chuẩn bị ký càng hạt dưa đậu phổng. rót trà ngon đều chờ đợi xem kịch. Kết quả ngươi lại cái gì đùa giỡn đều không có. Trực tiếp bị người bắt lại. Vậy ngươi tới đây lại là vì cái gì? thật chẳng lẽ chính là vì tham gia công thẩm vì để cho người khác công thẩm ngươi đây quả thực quá ngu ca sẽ không phản kháng sao anna hỏi ta làm sao phản kháng a hắn nhưng là cấp hai tinh xoáy. lúc trước cùng cha ngươi đánh thời điểm ta không phải nói bọn hắn là thần tiên đánh nhau chúng ta phàm nhân giúp không được gì a khương tiểu bạch nói ra vậy ngươi tới làm gì anna ngẩn ngơ Tham gia công thẩm a, Khương Tiểu Bạch trả lời Hơn nữa còn là như vậy tự nhiên Ngươi có phải hay không giả a, Ca ca ta không có ngươi ngu xuẩn như thế Nói nhanh một chút Ngươi là ai na lập tức nói ra Cút Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Tốt a, Ngươi là công thẩm bị Khương Tiểu Bạch quấy dày như vậy Giống như có chút lúc túng bộ dáng, Tất cả mọi người không biết nên làm sao bắt đầu Thế là, vương thượng chỉ có thể lúc túng ra sân. Nói một đoạn giải quyết lúc túng nói. Đem công thẩm kéo vào chính đề. Anna công chúa, ngươi là nhận tội đâu, hay là phủ nhận? Đương nhiên là phủ nhận Khương Tiểu Bạc đột nhiên xuất hiện tại biên giới thành tường. Đứng tại biên giới nói ra. Mà lúc này, đám người phát hiện. Bắt giữ lấy Khương Tiểu Bạc địa phương. Đã không có người. Rất nhanh. khương tiểu bạch lại bị đại nguyên soái bắt về đồng thời cho hắn tăng thêm hai thanh khóa khương tiểu bạch nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương ngươi là bị công thẩm người phản quốc vương thượng nhàn nhạt nói ra lúc này khương tiểu bạch mới nhìn hướng vương thượng phát hiện vương thượng này dáng dấp cùng Bạch lục vương có điểm tích lũy tương tự trên thân còn lộ ra một loại vương giả chi khí đương nhiên Loại này vương giả chi khí là rất dễ dàng ngăn cản. Chí ít đối với Khương Tiểu Bạc cao thủ như vậy tới nói. Rất dễ dàng. Không có ý tứ. Vì đại thúc này. Ta không tán đồng như lời ngươi nói lời nói. Làm một người bị công thẩm. Ta cũng là có quyền lợi vì chính mình biện hộ. Mặc kệ ai cũng không có quyền lợi ngăn cản. Cái này tựa như là thần long quốc pháp luật. ngươi có phải hay không chuẩn bị phải phế bỏ đâu? Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Đại thúc không gọi vương thượng gọi đại thúc thật sự là cả gan làm loạn a. Bất quá, xưng hô thế này, tốt có ý tứ a. Vương thượng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên quan viên. Quan viên này là phụ trách hình luật phương diện. Hình luật phương diện hẳn là thần Long quốc người nhất tư thâm. Đúng vậy, hắn có cái quyền lợi này. Đây chính là công thẩm ý nghĩa. Vì công bằng. Vì công chính bên cạnh vị kia hình luật quan viên trả lời. May mắn chính mình đối với cái này làm một chút chuẩn bị công phu. Không phải vậy thật đúng là không biết chuyện này. Bởi vì đã rất lâu không có công thẩm hơn người. Vậy thì tốt. liền cho ngươi huyền lợi đến biện hộ vương thượng nhàn nhạt nói ra. Giờ phút này. Hắn coi như rất không cao hứng. cũng nhất định phải đáp ứng. huống chi hắn cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng. bởi vì cuối cùng thẩm phán người đều là người của hắn. kết quả cũng giống nhau. cám ơn ngươi đại thúc liền vì điểm này về sau ngươi xuống đài ta nhất định sẽ không đánh ngươi. khương tiểu bạch khẽ cười nói. toàn trường trở nên yên tính trở lại. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch. mà lúc này, khương phục hai người đều như thế quên đi nói chuyện với khương tiểu bạch giống như cũng thay đổi thành người qua đường cả ngươi nói như vậy không tốt à người ta còn không có xuống đài đâu đồng thời người ta hiện tại hay là công thẩm chúng ta quan tòa trước nhìn một chút chờ thật xuống đài chúng ta lại đánh hắn tốt anna len lén nói ra mà thanh âm này bởi vì có truyền thanh hệ thống quan hệ toàn trường đều có thể nghe được Khương Tiểu Bạch cũng nhỏ giọng trả lời Nói mò gì Ta làm sao lại đánh hắn Ta nói không đánh hắn liền không đánh hắn Bất quá Ta sẽ giúp ngươi đè lại hắn Theo trên mặt đất dùng mặt của hắn Ma sát ma sát Giống ma duyệt bộ pháp Ma sát hai người đều phản phất mình không có bị nghe được một dạng Mà nói đến cuối cùng Khương Tiểu Bạch còn hát lên Toàn quảng trường người biểu lộ đều 10 phần phong phú. Nhất là làm người trong cuộc vương thượng. Sắc mặt của hắn là âm tình bất định. Hắn phát hiện chính mình cách này mấy chục năm vương thượng đều là làm không. Vậy mà lại bị hai tiểu gia hỏa này cho chọc giận. Phục ca. Tiểu bạch giống như tuyệt không lo lắng á. Hắn có phải hay không có hậu thủ Việt Kiều Vân giờ phút này cùng bên người Khương Phục nói ra. Có lẽ đi, mặc kệ hắn có hay không chuẩn bị ở sau, ta cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Khương phục khẽ cắn môi nói ra. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi Việt Kiều Vân bắt lấy Khương phục tay. Lúc này, vương thượng tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái gì. Khôi phục biểu lộ. Nói ra. Hiện tại liền để bản vương nói một chút hai người bọn họ tội áp. Bọn hắn phạm vào là phản quốc chi tội. Bọn hắn nghe theo bạch lục vương an bài Trộm lấy chúng ta thần long quốc phi hỏa lưu tinh bản vẽ Đem hắn bán cho người những vương quốc khác Sau đó Bọn hắn liền chạy đến bên trong một cái vương quốc Vương thượng bắt đầu tự thuật khương tiểu bạch hai người cùng bạch lục vương tội ác, Mà hắn đã an bài chi tiết chứng cứ Những chứng cứ này dĩ nhiên không phải hắn đến tuyên đọc Mà là một bên quan viên Bọn hắn thuyết pháp thật giống như trình diễn một vở kịch một dạng. Từ làm sao phát hiện. Đến đuổi theo cha quá trình. Đều là mạo hiểm trùng điệp. Sau đó cuối cùng thành công. Bộ này mảng lớn nghe được hương tiểu bạc đều say. Cùng một bên Anna nói ra. Anna. Nhìn chúng ta là tội ác tày trời tội nhân a Chúng ta hay là ngay tại chỗ đền tội đi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 181 cái này không có tâm bệnh ca. Ngươi lại vờ ngỡ ngẩn à. Đây là bọn hắn nói. Là bọn hắn một phương diện lý do thoái thác. Ngươi không phải nói muốn biện hộ sao. Hiện tại có thể à. Anna tức giận nói ra. À. Đúng, ta kém một chút đều quên Ai bảo chuyện xưa của bọn hắn quá đặc sắc Để cho ta cũng nhìn không được muốn vì bọn họ lời khen Mọi người Vỗ tay đi Tốt như vậy cố sự Chúng ta có thể đem viết thành một cái kịch bản Sang năm chiếu lên vở kịch Phòng bán vé bán chạy Khương Tiểu Bạch vừa nói một bên vỗ tay Ý lời này của ngươi Là muốn nói Đây đều là cố sự Là giả sao còn có Ngươi tại sao lại có thể vỗ tay Ngươi không phải hẳn là bị giam giữ lấy sao ca Ngươi dạng này được không Anna lúc này lên tiếng Cái gì Khương Tiểu Bạch không hiểu hỏi Ngươi luôn ra ngoài Ta lại bị trục ở chỗ này Hai tay hai chân bị khóa lấy Dạng này ngươi cảm thấy thích hợp sao Anna có chút vỉnh lên miệng nhỏ Rất là không vui nói Không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn gọi Khương Tiểu Bạch đừng nói như vậy. Dạng này trực tiếp nói người khác làm giả biên cố sự là không tốt. Nhưng không nghĩ tới ngươi vẻn vẹn bởi vì cách này. Phù hợp a ngươi bây giờ là một người bị công thẩm, ngươi hẳn là bị khóa lấy, cách này không có tâm bệnh. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp trả lời. Vậy còn ngươi, ta vẫn là một đứa bé. các ngươi không thể ngược đãi như vậy ta an na một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ tốt à xem ở ngươi hay là một đứa bé ta cho ngươi buông ra xiềng xích bất quá ta muốn nói rõ một chút ta nhưng không có ngược đồng là bọn hắn những kẻ biến thái này từng bước từng bước đều là tinh soái tinh võ giả lại còn ngược đãi một đứa bé thật sự là thật vinh quang à Khương Tiểu Bạch là Anna giải khai xiềng xích, mà lúc đầu Đại Nguyên Soái là xếp ra tay ngăn cản. Nhưng nghe đến Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau, hắn thực sự không có ý tứ xuất thủ. Anna như thế nào đi nữa, hoàn toàn chính xác hay là một cái tiểu nữ hài, chính mình cũng là tinh soái, nàng có khóa hay không khác nhau ở chỗ nào? Nếu như mình nhất định phải khóa lại, Đó không phải là chứng minh mình tại khi dễ một cách tiểu nữ hài. Vừa mới các ngươi nói tới sự tình có một chuyện ta rất không rõ. Các ngươi nói. Ta trộm phi hỏa lưu tinh bản vẽ. Vậy xin hỏi. Cái này bản vẽ ở nơi nào bị trộm? Thần Long Quốc là lúc nào có thương tiểu bạch hỏi. Trong vương cung. Vừa mới không phải nói. Về phần phía sau. Ta nghĩ là không cần thiết nói rõ đi. Cái này không trọng yếu. Quan viên kia nói ra. Hắn kỳ thật cũng không biết thời gian này. Đây vốn chính là lập. Nếu không biết mà nói. Vậy tốt nhất là không nói. Muốn nói cũng không phải hắn tới nói. Trọng yếu, đương nhiên trọng yếu. Xin ngươi nói cho tất cả mọi người. Phi hỏa lưu tinh bản vẽ là lúc nào có. Khương Tiểu Bạch hỏi. Quan viên kia nhìn một chút vương thượng. Chuyện này chỉ có thể do vương thượng mở miệng. Vật này đã giấu ở trong vương thất bảo khố của ta mấy trăm năm sao? Vương thượng mở miệng nói. Thật sao vậy ta liền hỏi các ngươi? Nếu thứ này đã tại trong vương thất bảo khố mấy trăm năm sao? Vậy tại sao phi hỏa lưu tinh vì cái gì không có sửa chữa tốt? Các ngươi cơ quan sư đều là ăn cơm khô. Mấy trăm năm đều không sửa được. Nhất định phải các loại bản công tử tới sửa thương Tiểu Bạch nói ra. À! Cái gì phi hỏa lưu tinh là hắn sửa xong lúc này Người phía dưới bắt đầu có chút hỗn loạn đứng lên Chuyện này rất nhiều người biết Nhưng một dạng có rất nhiều người cũng không biết Chỉ biết là phi hỏa lưu tinh bị đã sửa xong Cụ thể là ai Bọn hắn không biết Coi như nói cho bọn hắn Bọn hắn cũng rất có thể sẽ quên Vương thượng đối với cái này cũng không cảm thấy khẩn trương Hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này. Loại này phản bác điểm. Hắn người ngồi tại trên vương tỏa nhiều năm như vậy này. Làm sao lại không tính được tới đâu. Lúc này xuất hiện một người. Chính là thiên cơ điện điện chủ. Lão đầu dâu bạc kia. Chỉ gặp hắn nói ra. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Bản tỏa là thiên cơ điện điện chủ có một chuyện ta muốn nói rõ. Cái này Khương Tiểu Nhi là tại chúng ta sửa đến không sai biệt lắm thời điểm. Chỉ kém một điểm cuối cùng thời điểm. Hoàn thành một bước cuối cùng kia. Cái này có thể xem như hắn sửa xong thì ra là như vậy á Cái này tự nhiên không tính là. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không cũng quá vô sỉ. Chẳng lẽ người phụ trách cuối cùng đem ốt vít vặn lên. Cũng coi là người tạo tốt một cái cơ quan khí sao ngươi lão đầu vô sỉ này. Thiếu ta một trăm vạn còn không có còn liền đi ra khoác lác Đã ngươi nói ngươi sửa đến không sai biệt lắm Vậy ngươi đem phi hỏa lưu tinh lấy ra Nói cho mọi người Ngươi là thế nào sửa Không phải ta xem thường ngươi Bên trong là không phải còn có rất nhiều thứ Các ngươi không hiểu rõ thương tiểu bạc khinh thường nói Dâu bạc kia trong lòng là hơi hồi hộp một chút Hắn thật đúng là phát hiện rất nhiều nơi không hiểu Nhất thời không có làm rõ ràng Trước kia còn có thể lừa gạt mình nói đây là thượng cổ cơ quan khí Có không hiểu cũng rất bình thường Nhưng bây giờ tựa hồ có một ít không hiểu Là đối phương chữa trị một bộ phận Nếu như vậy Rằng co Chính mình khả năng liền sẽ thua Mà nếu thua nếu là trong này mà nói Vậy mình mặt liền ném đi được rồi Bất quá Cho dù là dạng này Hắn cũng nhất định phải gượng trống xuống dưới. Bởi vì hắn không chống đỡ xuống dưới. Vậy liền biểu thì hắn đã thua. Chính là trước mặt mọi người thừa nhận. Hắn cơ quan thuật không bằng khương tiểu bạch. Đó là thượng cổ cơ quan khí ta không hiểu rất bình thường. Dâu bạc điện chủ kia nói ra. À! Thượng cổ không hiểu rất bình thường. Ngươi không phải có bản vẽ sao làm sao lại không hiểu các ngươi chẳng lẽ ngay cả bản vẽ đều xem không hiểu đi. Thượng cổ cơ quan khí. Chỉ cần có bản vẽ. Cũng giống vậy sẽ hiểu. Khương Tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. Dâu bạc điện chủ không nghĩ tới Khương Tiểu Bạc sẽ ở vấn đề này nổi lên. Lời như vậy. Hắn là không hiểu cũng không được. Hiểu cũng không được. Thượng cổ bản vẽ có không trọn vẹn cũng không kỳ quái. Không hiểu chính là không hiểu Dâu bạc điện chủ nói ra a không chọn vẹn đại thúc Nhà ngươi bản vẽ không chọn vẹn sao Khương tiểu bạc nhìn về phía vương thượng hỏi Vương thượng sắc mặt có chút khó coi Không nghĩ tới khương tiểu bạc có thể như vậy hỏi Nếu như nói không chọn vẹn mà nói Đối phương lấy ra một tờ hoàn chỉnh Đó không phải là chứng minh Đối phương bản vẽ cùng mình không quan hệ Vậy đối phương bán bản vẽ sự tình Cũng chuyện không liên quan tới ngươi Người ta muốn bán ai liền bán ai Cái này nhưng không có quốc gia nào hạn chế Mà nếu như nói hoàn chỉnh Thật xin lỗi Trong tay bọn họ căn bản không có hoàn chỉnh bản vẽ Giống như thiên cơ điện điện chủ nói tới Bọn hắn còn có rất nhiều nơi không hiểu Tự nhiên không có khả năng có hoàn chỉnh Mà cho dù là Khương Tiểu Bạch để cho Bạch Lục Vương bản vẽ. Cũng không phải hoàn chỉnh. Có thể nói. Trên đời này. Căn bản không tồn tại nguyên bản phi hỏa lưu tinh hoàn chỉnh bản vẽ. Ai cũng không bỏ ra nổi đến. Duy nhất có thể lấy lấy ra. Chính là Khương Tiểu Bạch. Điểm này. Vương Thượng khả năng đã đoán được. Khương Tiểu Bạch trong tay hẳn là có một tấm hoàn chỉnh bản vẽ. Không phải vậy bọn hắn tuyệt không tin tưởng. Khương Tiểu Bạch là có được cao siêu cơ quan thuật tới chữa trị. Độ khó này quá lớn. Bản vẽ vốn là hoàn chỉnh nhưng đã bị ngươi phá hủy. Vương Thượng nhàn nhạt nói ra. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.